khi mà đám người lão trần chạy tới thì tên áo đen kia đã đánh vỡ lớp phong ấn, đang quần ẩu cùng mấy tên trưởng lão. tên này như một gã điên vậy, tay đấm chân đá không hề có chút chiêu thức nào, miệng thì liên tục gào gắt. để ta đi, ta phải đi tìm hắn, ta không kịp nữa rồi. à, các người mau thả ta ra. tuy là tên này nhìn như không có chút thanh tỉnh nào. Cũng như là không hề có chút thân pháp, nhưng lại có một cỗ man lực rất khủng bố, khiến cho bảy tám tên trưởng lão kiểu kỳ cảnh phải thôi động thương khung kỳ tới cực hạn, và phải cố gắng hết sức cũng vô cùng chật vật, với có thể miễn cưỡng, cầm chân được người áo đen kia, không để dán chạy đi mất. Trần Minh Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi ném ra một tấm lưới từ trong ống tay áo. Tấm lưới nhìn như bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng vừa được phóng thích lên không chung thì lập tức đón gió căng phòng lên. Quán sáng tử kim lập lè phát ra, ẩn ước còn loang lổ các sợi màu kim sắc đan xen. Tấm lưới này lập tức chùm lên trên thân người áo đen. Ngay lúc ấy tên áo đen kia bị chấn áp, nằm dạp xuống đất. Mấy người trưởng lão kia thì bị hất văng ra, tranh nhau mà thở dốc, gương mặt tái nhật. Thế nhưng chỉ được chừng mấy nhịp hô hấp, tên áo đen lại cắn tật hai hàm răng, gần từng chữ. Hả ta ra. Cùng với âm thanh gầm như gào thét ấy, hắn lập tức phóng thích ra một cỗ sức mạnh vô cùng vô cùng tận. Một cỗ khí tức hủy diệt bàng bạc lan tràn khắp cả cung điện, ép cho đám người hô hấp không thông. Từ toàn thân tên áo đen bắt đầu có chướng khí tử huyết được phóng thích ra. nương theo cụ ủy áp vô cùng bá đạo này thì tấm lưới sắt kia rung lên bẩn bật, sau đó rung lắc dữ dội. Tên này dùng man lực cứng rắn xé mở tấm lưới ra, soạt một tiếng, tấm lưới bị xé bung. Tên áo đen phóng thẳng về phía cửa, tay phải huy quyển, tay trái thì vẫn nắm chặt chuỗi hạt ở trên tay. Lão Trần thế vậy lập tức rút búa ra đánh thẳng một búa vào mặt tên áo đen, nhưng thay vì đập vỡ đầu của tên này thì tinh một tiếng trói tai vang lên, búa và quyền đập vào nhau, nhưng cũng chỉ khiến tên kia hơi khựng lại, tay run lên, nhưng hình như cũng không hề bị thương. Lão Trần nhăn mặt lại vô cùng bực tức vì tên này lại cứng rắn đối oanh được với một búa toàn lực của hắn. Hơn thế nữa, Lão Trần còn bị lui lại một bước. Tên áo đen kia lao vọt ra cửa đúng lúc đám người tôn ngộ không lao tới. Tên này lúc ngái húc thẳng vào người tôn ngộ không, nhưng tôn ngộ không cũng là không cố, bị đụng bắn ra mà nương theo cỗ kình lực bị đẩy, theo tên áo đen lao về phía trước. Tuy là không hiểu ra chuyện gì, nhưng tâm linh nhạy bén của tôn ngộ không hiểu được là đang có biến cố xảy ra và hắn đang bị tấn công. Người áo đen này chưa kịp đi xa hơn thì bị đại trưởng lão và Trần Minh Hoàng đuổi kịp. Hắn bị cáo trở lại nhưng chỉ rơi xuống sân chứ không bị bắt giữ. Ngược lại thì đại trưởng lão và Trần Minh Hoàng còn bị hắn đá cho mỗi người một cước vào mông lùi về sau mấy chục trượng. Tên áo đen này giống như càng điên cuồng thì tâm trí càng thanh tỉnh mà càng thanh tỉnh thì lại càng mạnh càng mạnh lại càng điên cuồng. Thật lạ. Tên này nắm chặt cổ của Tôn Ngộ Không gần giọng quát lên để ta đi. Nếu không ta sẽ giết hắn. Bất giác cặp mắt của Tôn Ngộ Không đỏ hoa miệng cắn chặt lại. Hai tay cầm chặt vào tay trái đang cầm chuỗi hạt của tên kia mà hỏi sao người lại có thiên bi? đám người lão trần thấy có kỳ biến nghe thấy hai chữ thiên bi thì cũng không hiểu là chuyện gì nhưng mà vô chi kỳ phạm hinh thì lại trợn mắt há mồm bởi vì bọn hắn biết thiên bi là cái gì vô chi kỳ cũng lao lên hai tay giữ chặt lấy tay trái của tên áo đen kia mà nói nói mau sao thiên bi lại nằm trong tay ngươi những tưởng tên áo đen phải vùng lên mà đánh bay tôn ngộ không cùng vô chi kỳ nhưng không Khi nghe thấy hai chữ thiên bi, tên áo đen bỗng như thất thần, ký tức bất ngờ dịu lại một chút, trong miệng lẩm bẩm: Thiên bi, thiên bi, ta phải đưa thiên bi cho hắn, ta không kịp rồi, ta phải đưa thiên bi cho hắn. Tên này vừa lầm nhẩm vừa chặn mắt nhìn chăm chầm vào chuỗi hạt trên tay, rồi bất chặt hắn lại trở nên điên cuồng, bắt đầu vùng vẫy, toàn thân lại phóng thích ra cỗ sức mạnh nặng nề, ký tức hủy diệt y như lúc nãy. Cùng với đó là không gian chung quanh cũng bị một cỗ sức mạnh hắc ám bao phủ lúc này toàn thân hắn bị bao quanh bởi một làn hắc vụ nồng đậm không còn nhìn rõ thân hình nữa mà chỉ là một đoàn hắc vụ hình người hai mắt đỏ ngòm phát ra tinh quang khiến cho đám người nhìn thấy đều bắt giác giật mình tên này bỗng dưng ôm đầu không ngừng lăn lộn liên tục rít ra những tiếng bi ai đẩy đau đớn nhìn gương mặt thống khổ của hắn khiến ai cũng phải dùng mình bất ngờ hắn gào lên mau chạy đi để mặt ta a chạy đi đừng quên ta là thần chủ của các người a khốn kiếp cánh của ta hốn nạn tề nào đen lúc này giống như một ma đầu đang không ngừng lăn lộn vật vã trong đau đớn và thống khổ đám người mải mê chú ý tới người áo đen vừa là đề phòng lại vừa là tò mò trước cơn kỳ biến nhưng không ai để ý tới tôn ngộ không lúc này tôn ngộ không toàn thân cứng ngắc hai mắt nhìn chân chối toàn thân run lên tay cũng run còn mắt thì ướt đẫm hai dòng lệ hàm răng cắn chặt lại môi khẽ run lên tề tề chiếu là người thật sau Tôn Ngộ Không lúc nãy còn nghi ngờ, nhưng bây giờ cỗ khí tức tà dị, lại có uy áp hủy diệt của tên áo đen phát ra, khiến cho hắn nhận ra người này là ai? Là tà ma quân, tề chiếu, là huynh đệ của hắn. Đề vị trong lòng hắn cũng ngang hàng với đám trừ bắt giới, xa ngộ tĩnh, là cùng sống, cùng chết, cùng truy cầu sức mạnh, cùng sung pha tới vị diện cao hơn. Lúc này, đã qua bao lâu, là hàng vạn năm Thương Hải tang điển, bọn hắn bị lưu lạc trong thương khung vô cùng vô tận. Lần cuối cùng mà Tôn Ngộ không nhìn thấy Tê Chiếu là trong trận thần chiến năm đó, lúc ấy hắn đã trở thành hủy diệt thiên sứ, là kẻ lãnh đạo của thiên sứ tộc, dùy ngã độc tôn, sức mạnh vô song, khí thế, lực ác quần hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt hắn là một tên điên dại, đang quằn quại trong thống khổ và đau đớn, không có chút nào lưu lại của cả quần vương bể nghĩa thiên hạ, không có chút uy nghiêm nào của cả mang hùng tâm tráng trí, chỉ muốn trưởng khống cả thương khung. Đây đây thì Tôn Ngộ Không đã không thể kìm lòng thêm nữa. Án vùng lao ra tới trước mặt tên áo đen, ôm gỉ lấy tên kia, mặc cho án vùng vẫy lăn lộn, mặc cho quyền đấm cước đá của tên kia, vô tình đánh lên thân thể mình. Tôn Ngộ Không vẫn ôm gỉ chặt lấy tên áo đen mà gạo thét. tề Chiếu, tỉnh lại cho ta. Tê Chiếu, ma quân Tê Chiếu, tỉnh lại. Ngươi, ngươi chính là Tê Chiếu, ngươi là ma quân, ngươi là hủy diệt thiên sứ, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tôn Ngộ Không gào thét trong nghẹn ngào và bi ai tới tận cùng. Tê Chiếu nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không gọi tên mình thì càng cuồng loạn hơn, càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Hắn cố gắng đẩy Tôn Ngộ Không ra, nhưng Tôn Ngộ Không kiên trì cắn răng chịu đựng bám chặt lấy người của Tê Chiếu. Tôn Ngộ Không lắp mạnh cổ áo, tay không ngừng đấm vào mặt Tê Chiếu thật mạnh, vừa đấm vừa gào thét, vừa gọi tên, nước mắt vừa chảy dài trên đôi mắt đỏ hoa. Cả đám chỉ biết nhìn chân chối, cũng không ai hiểu ra chuyện gì, chỉ là mà đoán rằng tên này là người quen của Tôn Ngộ Không, và hình như hắn đang phát điên. Lão Trần ra hiệu cho đám người đạo trưởng lão vào giúp một tay, nhưng vô chi kỳ lại đưa ra cản lại, rồi lắc đầu để cho đám người dừng chân không can thiệp vào. Tê Chiếu càng cuồng bạo thì Tôn Ngộ Không càng nhu hòa, hắn cắn chặt răng, gắn rất từng chữ. Tê Chiếu, mau tỉnh lại, ta là Tôn Ngộ Không đây. Tỉnh lại, mau tỉnh, có ta ở đây. Tôn Ngộ Không ở đây rồi. Trong một nhịp hô hấp, Tô Chiếu, à, Tê Chiếu nghe thấy ba chữ Tôn Ngộ Không thì lập tức dừng khựng lại, toàn bộ hô hấp cũng dừng theo. Khung cảnh đang náo động bỗng lại im pháng phắc. Trong một hơi thở, Tê Chiếu bất ngờ ngửa mặt lên trời mà thét dài. À! Sau đó toàn thân hắn nổ bắn ra một cỗ năng lượng vô cùng vô tận, tấn cho không gian vặn vẹo. Đám người thì lui lại mấy chục bước. Sau tiếng nổ thì đám người thấy Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không nằm in trên mặt đất, thất khiếu chảy máu sinh cơ của cả hai trở nên rối loạn rồi dần tiêu tán. Thế vậy, Phạm Hinh và Ngộ Tâm lao tới, lập tức rót sinh mệnh chi lực oạt truyền vào thể nội của tôn ngộ không và Tê Chiếu. Thế tổn thương quá nặng mà sinh cơ thì phục hồi không kịp, Dịch Dương lập tức cùng với Phạm Hinh rót sinh mệnh lực vào người tôn ngộ không. Châu Khải Quân thì thôi động tam sinh kỳ, mộc thuộc tính và thủy thuộc tính biến dị trở thành sinh mệnh thuộc tính cũng được Châu Khải Quân rót vào trong người của Tê Chiếu. Ngay khi ngộ tâm tế khởi ra, sinh thổ đệ tam kỳ, lập tức chuỗi hạt trong tay tê chiếu cũng rung lên, rồi tự hành phóng bụt ra. Nó lao thẳng vào người ngộ tâm, khiến cho ngộ tâm và mọi người không khỏi hốt hoảng. Nhưng lập tức, khi chuỗi hạt phiêu phù trước mặt ngộ tâm, phát ra khí tức ôn nhu, rồi từ từ rơi vào tay hắn, mọi người mới yên tâm. Ngộ tâm cũng vô tư, đeo chuỗi hạt lên tay, rồi tiếp tục cứu chữa cho tôi ngộ không. Sau mười nhịp hô hấp, sinh cơ của hai người lúc này mới dừng việc tiêu tán, từng một phút sau thì dần tốt lên, cho tới nửa khắc nữa thì sinh cơ của hai người mới thực sự ổn định lại, mới coi nhiều giữ được cái mạng này, thoát khỏi một kiếp. Tuy vậy thì hai người tôn ngộ không vẻ tê chiếu cũng không tỉnh lại. Lão Trần liền phân phó. Được rồi, đưa bọn hắn về nghỉ ngơi đi. đại trưởng lão, ngươi cho người mang một chút đồ tốt tối, khi nào bọn hắn tỉnh lại thì báo cho ta biết đám người vô chi kỳ và phàm hinh tự tay đưa tôn ngộ không và tê chiếu về cung điện lúc đầu của tôn ngộ không ở Hiệu suất làm việc của thiên kỳ các nói chung và đại trưởng lão nói riêng là rất tốt và chừng nở khắc sau đã thấy Trần Trí Thành mang tới phục sức đan dược và hai bình linh dịch lớn Trần Trí Thành thi lễ một cái rồi nói Trí Thành phụng mệnh mang đan dược và linh dịch tôi thể tới cho các vị Ở đây có bồi nguyên đan, dung tủy đan, cách mệnh đan Linh dịch này là thiên thể linh dịch Để cho hai vị này ngâm chừng mười canh giờ thì nhục thể sẽ tự động hồi phục. Bên ngoài có đệ tử túc trực, tiêu vị cần gì xin cứ tùy tiện phân phó, đi thành xin đi trước để giải quyết công chuyện, cáo tử. Đám người chỉ biết cảm ơn rồi đưa tôn ngộ không và tê chiếu lên trên một căn phòng có sáu cái bồn tắm lớn, trong đó thì hai bồn đã được điều chế linh dịch. Mấy người nữ nhân liền lui ra ngoài thì để, để lại Vô Chi Kỳ, Bạch Dương Tử, Châu Khải Quân ở lại để lo ngâm linh dịch cho ngộ không và tê chiếu. Còn phần nguyệt hoàng tuyền thì đi theo Trần Minh Hoàng để học tập thủ pháp khống hỏa. Tuy rằng hắn tiêu hào không nhỏ nhưng hắn nhất quyết phải học cho bằng được ngay lập tức, chứ không thể chờ đại thêm. Cũng khuyên bảo một bài câu không được cho nên lão Trần và Trần Minh Hoàng cũng tùy ý. Rất nhanh thì mười canh giờ đã trôi qua. suốt cả mười canh giờ này đám người luôn túc trực ở quanh hai cái thủng gỗ, đặc biệt là Phạm Hinh và Ngộ Tâm. Phạm Hinh lúc nào cũng nắm chặt tay của Tôn Ngộ Không, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt thập phần tú lệ của nàng. Ngộ Tâm thì chốc chốc, lại lau mồ hôi trên trán cho Ngộ Không và Tê Chiếu. Thêm một quãng thời gian ngắn, thì Linh Dực cũng đã hết đi công hiệu. Thân thể hai người, Ngộ Không và Tê Chiếu đã lành lặn trở lại, tương thế cũng khôi phục lại không chỉ sáu bảy thành. Đám người không khỏi suýt xoa vì công hiệu của linh dịch này, quả thực là vô cùng kỳ diệu, thế nhưng hai người này vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đám người chỉ có thể thay đồ cho Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, rồi đặt bọn họ nằm lên hai cái giường cạnh nhau để tiện theo dõi. Phải tới mấy ngày sau, vào một buổi sáng, Tôn Ngộ Không mới giật mình tròn tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Ngộ Tâm đang thiêu thiêu ngủ, còn Phạm Hinh thì ngồi bên cạnh, gục đầu lên bàn. Thực ra thì đám người này nếu như ở trạng thái thông thường thì có tới ngàn năm không cần ăn ngủ cũng là điều bình thường. Thế nhưng suốt những ngày qua, Phạm Hinh, Ngộ Tâm, thậm chí Dịch Dương và Châu Khải Quân liên tục phải rót sinh mệnh chi lực cho hai người Ngộ Không và Tê Chiếu, cho nên sinh mệnh lực lượng của bọn hắn lúc nào cũng nằm trong tình trạng cạn kiệt. Vậy cho nên, có mệt quá và ngủ thiếp đi cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Con Ngộ Không thấy cảnh này thì vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy có một cỗ cảm giác ấm áp và hạnh phúc, dấy lên từ sâu trong nội tâm. Hắn khẽ xoa đầu ngộ tâm một cái. Định là với tấm chăn, tràng lên người Phàm hình, thì bất ngờ Tê Chiếu ở cách đó không xa, hò lên sặc sụa, rồi bất ngờ tràng tỉnh lại. Khi thể trạng đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng tâm thần của Tê Chiếu thì có vẻ như lại không tốt đến vậy. Hắn ngồi phát dậy, hai mắt thất thần nhìn ra chung quanh. xung quanh hắn giống như quay cuồng, đầu thì đau như búa bổ. Hắn ôm chặt đầu kêu lên mấy tiếng, làm cho đám người đang ngủ thiếp đi gần đó phải giật mình tỉnh dậy, lập tức chạy tới. Tê Chiếu liên tục kêu lên. À, ta đang ở đâu? À. Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ chạy tới, lắc mạnh hai vai rồi gọi. Tê Chiếu, tỉnh lại. Ta ở đây. Tôn Ngộ Không ở đây. Tê Chiếu. Lúc này Tê Chiếu mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, rồi bất giác như nhớ ra điều gì, liền sờ ra cổ tay trái rồi hốt hoảng nói. Đâu rồi? Còn người, chưa hiểu Tê Chiếu tìm cái gì thì Ngộ Tâm liền bước tới, đặt cái vòng tay vào tay của Tê Chiếu. Thế vậy, hắn giật phát cái vòng hạt rồi đưa cho Ngộ Không nói. Người mau luyện hóa vật này đi, mau lên, mau luyện hóa nó. Tôn Ngộ Không chưa hiểu là cụ thể có chuyện gì xảy ra, cầm chỗ hạt trên tay, hắn thấy rõ mười mươi, đây là chấn giới thiên bi. Ý tức này thì không lẫn đi đâu được, nhưng tại sao lại chỉ có tám khối, không thấy hoang thổ bi đâu cả. Tê Chiếu lại giục mau lên. Tôn Ngộ Không gật đầu rồi rót thần thức vào. Ngay khi thần thức vừa va chạm với chuỗi hạt, lập tức có một đoàn ký ức hiện lên từ sâu trong thức hải của hắn. Đây là tám khối ngụy Thiên Bi, nó giống với ngụy Thổ Bi, mà trước đệ đã làm cho Huynh. Dường Tiễn hắn nói, đệ làm từ trước, khi nào có kỳ biến, Huynh sẽ dùng tới. Chỉ ngắn gọn nói tới đây thì đoạn ký ức này biến mất. Tôn Ngộ Không cũng không biết phải làm thế nào khác, bởi vì thông tin quá ít. Tê chiếu thấy tôn ngộ không đã tỉnh lại thì gấp gáp hỏi sao rồi? tôn ngộ không lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là sa tăng gửi cho ta tám khối ngụy thiên đi, hắn nói là sẽ cần tới. tôn ngộ không và tê chiếu nhìn nhau thở dài. lúc này sau giây phút mừng mừng tuổi tuổi khi gặp lại nhau, bọn hắn mới kể cho đối phương nghe những sự tình mà mình đã trải qua. tê chiếu kể trước đại loại là năm đó khi mà lôi cửu thiên thống nhất và dung hợp hai vũ trụ lại với nhau thì cũng áp chế tất cả những thế lực và quan thâu tóm hết thương khung kỳ trong toàn khói vũ trụ. Việc này thì dịch dương cũng đã từng nói cho đám người họ nghe. Các đại tộc không chịu khuất phục thì gần như đã bị tuyệt diệt. ở trong một trận đánh giữa cửu thiên điện và thiên sứ tộc, tề chiếu dẫn dắt thiên sứ tộc chiến đấu ngoan cường, nhất định không có đầu hàng, khiến cho lôi cửu thiên đích thân phải ra tay bởi vì Tề Chiếu lúc ấy đã quá mạnh, thậm chí có thể là đã mạnh nhất chỉ sau cô Lôi Cửu Thiên thôi. Dù là toàn bộ cấp Cam Thương Khung Kỳ đều đã bị đoạt đi, nhưng với 9 cây Thương Khung Kỳ tử cấp, Tề Chiếu cũng đã gây ra không ít sóng gió cho Cửu Thiên Điện. Ở trận chiến cuối cùng đó, Tề Chiếu bị Lôi Cửu Thiên khốn trụ. Lôi Cửu Thiên muốn thu Tề Chiếu làm thuộc hạ dưới trướng, bởi vì thiên phú và sức mạnh của Tề Chiếu là bất khả hạn lượng. Nhưng Tê Chiếu lại thả chết chứ không chịu hy sinh, y kiệt ngạo bất tuần, phong thái bá vương đỉnh thiên lập địa, không cho phép hắn cúi đầu làm nô, không khuất phục được Tê Chiếu, cho nên Lôi Cửu Thiên liền hành hạ Tê Chiếu để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lôi Cửu Thiên dùng tay không, xé lần lượt từng đôi cánh ra khỏi người Tê Chiếu, khiến cho Tê Chiếu đau đớn tới chết đi sống lại. Phải biết rằng đôi cánh là biểu tượng vinh quang của thiên sứ, hơn thế nó còn là nguồn gốc của sức mạnh, là nơi ẩn chứa tiềm lực, mọi tích góp của một thiên sứ. Vậy nên, sở dĩ, Tê Chiếu mạnh mẽ đến quá đáng như vậy là vì hắn có tới ba thuộc tính và sáu đôi cánh. Có thể hiểu như là một người có tới mười hai cái đan điển để mà cất chứa nguyên lực vậy, như vậy khắc nào là dùng mãi không hết đâu. Cả tới đây thì toàn thân Tê Chiếu run lên, hai tay siết chặt, đôi mắt nồng đậm thụ hận, chất chứa sự sôi trào. Tê Chiếu lại kể tiếp, lúc đã xé hết sáu đôi cánh của hắn, thì Lôi Cửu Thiên chuẩn bị móc mắt của Tê Chiếu ra, nhưng bất ngờ điện chủ của thương khung điện và cốc chủ của thương khung cốc, một hắc bạch tử, từ đầu bay tới, bất ngờ cướp được Tê Chiếu khỏi tay Lôi Cửu Thiên, rồi lập tức lao vào thông đạo, rồi không loạn lưu. Thế nhưng chỉ mấy nhịp hô hấp sau, thì Lôi Cửu Thiên đã lập tức phá vỡ bích chướng không gian mà đuổi tới. <cười> Thấy có biến thì điện chủ của Thương Khung Điện liền đưa cái vòng có tám hạt trâu cho Tê Chiếu mà nói. Giao cái này lại cho Tôn Ngộ Không, nhất định phải tìm được hắn, nhất định. Còn chưa nói hết câu thì đám người đã trúng một trưởng của Lô cửu Thiên, cả ba đều bị thương nặng và bị bắn vào vách của thời không loạn lưu, mỗi người bị bắn tới một nơi khác nhau. Tới đây thì Tê Chiếu không còn nhớ được gì nữa, cũng không biết trải qua bao lâu, khi mà thức tỉnh ý thức thì đã thấy đang quần thảo với Tôn Ngộ Không, Sau đó thì lại xuất hiện ở đây, <cười> tới đây thì tôn ngộ không cũng thở dài, hắn hỏi thêm một số sự tình nữa, cũng hỏi thăm đám người sư phụ, bát giới, ngộ tính và mấy người diễm thần, bá quyết, thì gần như không có tin tức gì về bọn họ. Tiếp đến là tôn ngộ không cũng mất đến hai canh giờ để kể lại về quá trình lưu lạc của mình cho tới bây giờ, cho tề chiếu nghe. Bản thân của Tê Chiếu cũng vô cùng bất ngờ khi Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh lại có hài tử mà đã lớn như thế này. Nghe xong Tê Chiếu nói, thật ngại quá, ta không có gì làm lễ vật tặng cho hai ngươi. Nói rồi hắn từ trong cánh tay, lấy ra một cặp vòng tay rồi nói, đây là một đôi, xích quang tuyến, là quang minh thiên sứ rèn đúc ra, có thể làm thanh tỉnh nguyên thức, tránh tả ma xâm lấn linh hồn, ta tặng hai người làm quà. Hy vọng hai ngươi có thể ở bên nhau tới vĩnh sinh bất hủ. Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh mặt hơi đỏ lên một chút nhưng cũng không có cự tuyệt mà liền nhận lấy. Tê Chiếu lại nói Người xem xét những cái ngụy thiên bi này kỹ chưa? Tôn Ngộ Không trả lời cũng có xem qua nhưng chả thấy gì cả. Tê Chiếu đột nhiên như nhớ ra thứ gì? Phải rồi. Tào lúc nãy chúng lại nằm trong tay Ngộ Tâm. Ngộ Tâm thành thực trả lời Ta cũng không biết khi ta thôi động thương khung kỳ thì nó tự động bay về phía ta. Tôn Ngộ Không giật mình nói, Ngộ Tâm, mau thôi động sinh thổ đệ tam kỳ xem. Ngộ Tâm vâng một tiếng, rồi lập tức thôi động thương khung kỳ. Tôn Ngộ Không cũng rót nguyên lực vào chuỗi hạt, khiến cho ngụy thiên bi cũng trở về hình dạng là tám khối thiên bi. Lập tức khi vừa hóa hình, chúng liền tự hành, bay tới gần sinh thổ đệ tam kỳ. Chúng lập tức quấn thành một đoàn, rồi bay quanh thật nhanh ở trên đầu của Ngộ Tâm những khối thiên bi này vừa quay quanh vừa phát ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà thần thánh một cỗ sức mạnh tinh thuần dần dần bao phủ cả cung điện điều thải quang mang lập lẻ, khiến cho cả đám không khỏi trợn mắt mà nhìn chân chối khi cả đám vừa mới say xưa nhìn được vài nhịp hô hấp thì lão trần ở đâu bất chợt đạp cửa xông vào hắn không nói không rằng lao tới mắt mở trừng trừng hơi thở rồn rập toàn thân phập phồng lên lắp bắp nói kỳ kỳ kỳ kỳ trùng kiểu thiên nguyên chủng còn mẹ nó là thật Thật tốt quá rồi, ha <cười> Ok, sau khi Lão Trần cười xong thì phần chuyện này cũng dừng lại ở đây em nhá. Có vẻ như phần này thì chỉ giới thiệu cái tên của kỳ chủng thôi. Đấy là tiên nguyên kỳ chủng, chứ còn công dụng là gì? Và áp dụng vào trong thực chiến ra sao thì chúng ta có lẽ phải đợi phần sau. À, phần đọc truyện hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhá. À, hy vọng là các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. À, cũng đừng trách mình nói nhảm nhiều. Bye bye mọi người.